Tháng Tư, khốc liệt, 1979. Tác giả Lâm Vũ Ngọc, giọng đọc Hải Yến, số 2. Trời đã tối, mọi người vội đào công sự. Một mình tôi phải đào một cái hầm rộng cho xe bộ Bởi các anh ấy còn bận triển khai các vị trí của trung đội Thằng An liên lạc thì đào cho chính trị viên trưởng và phó Và sẽ ngủ cùng các anh ấy Chiếc hầm rộng và dài đủ chỗ cho tôi Anh Phan Sơn đại đội trưởng và anh Nga đại đội phó nằm Đủ rộng cho mấy cán bộ đại đội khi cần hội họp Nhưng cũng may là đất ở bờ con suối này pha cát lại lợi dụng chỗ trũng thấp bồi đắp thêm tạo thành công sự chiến đấu rồi chặt ít cây lá ngụy trang thông tin hữu tuyến tiểu đoàn đã kịp giải dây và đặt chiếc máy điện thoại vào bờ hầm xê bộ màn đêm đã thực sự ụp xuống mệt mỏi rã rời qua suốt một ngày hành quân và chiến đấu căng thẳng ăn xong bát cơm do từng tổ tự nấu Thơm, thào, hòa đen, mang bi đông trà vào pha, cả vạn hải phòng, a phó của thơm, tiệp hải phòng và sửa hải phòng. Cũng vào uống nước, cái điếu cày tự khuét nó rất kêu. Tôi cũng là một cây trà thuốc nên anh em hay tụ tập. Chuyện trò một lúc lâu, tôi bảo anh em về nghỉ. Càng ngày vất vả, đến giờ này anh em mình ngồi với nhau là đủ rồi, tôi cười. Chịu khó thức đêm trong nhà mới nhé. Họ về rồi, tôi ngả người trong công sự. Một loạt đạn địch bắn rát rạt bên tai. Trên mặt đường và những quả mìn nổ bất ngờ phía trước. Có lẽ nên quên. Chiến trường cũng bỗng nhiên im ắng đến lạ. Lục tìm quyển nhật ký ghi vội ít dòng. Thỉnh thoảng ngước lên, nhìn bầu trời. Đêm nay sao thấy lạ. Ánh trăng hạ tuần đang bị che khuất bởi những đám mây đen trôi chậm chậm, thỉnh thoảng lại giãn ra nghi ngút như những làn khói súng trên đường hành quân. Bình minh ngày hai mươi sáu tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín gọi là thế cho văn vẻ, chứ thực ra trời đã hết đêm, bầu trời vẫn tối chưa đâu có mặt trời. Khoảng sáu giờ sau khi các cán bộ đại đội bố trí xong các điểm chốt phía nam, anh nga đại đội phó Gọi tôi đi cùng trinh sát Nắm tình hình tuyến đường phía Bắc Cùng hai tổ chiến đấu của B3 và B2 Ở suốt đoạn đường Nhiều khí tài quân sự Như đạn dược nhiều loại Súng lựu đạn Và cả quần áo đen Cùng những chiếc khăn rằn cà ma vương vãi Đây là dấu tích Của những trận đánh ác liệt Một hai ngày trước đó Vẫn còn nhìn thấy Những xác lính post trên mặt ruộng hay bờ mương Mặt đường nham nhở hố đạn Nhiều đoạn hào, địch đào cắt ngang đường để kháng cự lại sức tiến quân Và làm chậm những đoàn xe quân sự đang lăn bánh tới phía trước Tôi nhặt một khẩu AK khoác lên người Nhưng lựu đạn thì bỏ lại vì sợ dính bẫy Đi được một km thì anh Nga bố trí một tiểu đội của B3 chốt lại yểm hộ cho mọi người đi tiếp lên rừng dừa Khu vực rừng dừa rộng và thoáng Đêm qua tiểu đoàn bộ binh đã dừng nghỉ ở đây Nhiều đoạn hào mới hoặc sửa lại thấy rất rõ trên mặt đất Phía bên trên rừng dừa vài trăm mét là một chiếc cầu đổ Nó khá dài khoảng 50 mét đã bị quân Pol Pot đánh sập khi rút chạy Sau đó được đơn vị nào đó dùng những thân cây lớn bắc qua để giao thông được thông suốt Tiểu đội 4 của B2 được lệnh chốt tại đó Sẵn sàng bảo vệ cho chiếc xe chở thủ trưởng tiểu đoàn đi thị sát cụ thể khu vực. Như vậy, đại đội 16 phải bảo vệ một tuyến đường dài 4 km với ba trọng điểm là ngã tư rừng xanh, chiếc cầu xe bộ đóng và chiếc cầu phía bắc và đoạn dài ba cây số lên tận trên này. Vị trí chiếc cầu đổ sau khi tiểu đội 4 rút đi, thay vào đó là trung đội 1 tiểu đoàn 17 công binh của sư đoàn bộ binh 341 tới để bảo vệ chiếc cầu này. Tôi sẽ kể về trung đội bạn này ở các phần kể sau. Triển khai vị trí xong, chiếc xe ben do Hồng Thường Tín Hà Nội lái xe của C21 thuộc trung đoàn, chở tiểu đoàn trưởng Đinh Văn Căn, người hôm qua bị nổ mìn vẫn còn sống một cách kỳ diệu. Có trưởng ban tác chiến trung đoàn và chính trị viên đại đội Nguyễn Văn Soi. Người Thái Bình cùng Đại đội trưởng Phan Sơn lên quan sát và kiểm tra Dẫn mọi người đi quanh khu vực mà tôi với anh Nga vừa kiểm tra Cũng có cảm giác an toàn vì đơn vị bạn cũng vừa ở đêm qua Nên việc lo về gài mìn của địch không quá lớn Và lúc này cũng không có tiếng súng nào Theo nhận định của các cán bộ Thì đây là nơi nếu địch có khả năng đánh ta Thì nơi này sẽ là điểm tập kết của chúng Và khu rừng rậm phía Tây sẽ là các căn cứ xuất phát của chúng khi chúng chưa bị tiêu diệt hoàn toàn. Mặt trời đã lên cao, trời quá nóng nực. Anh Nga lưng đeo khẩu súng leo rất nhanh lên cây dừa khi mọi người đang nghỉ ngơi nói chuyện. Hái chùm dừa chĩu quả ném xuống. Tụt khỏi cây dừa cũng rất nhanh. Anh gọi tôi giúp dùng rau găm chọc vào ba chỗ non nhất của quả dừa. Rồi anh ấy mời tiểu đoàn trưởng và mọi người Đang khát Ngụm nước dừa làm ai nấy tỉnh cả người Khi anh căn uống xong Thì nhìn anh Nga Và lên tiếng Anh Nga Lần sau rút kinh nghiệm Không nên leo dừa rất nguy hiểm Nếu có địch đang hoạt động gần đây thì sao Còn các anh em chiến sĩ nữa Ta cần phải nhắc nhở họ Nuốt vội ngụm nước dừa đánh ực Anh Nga vội vàng Dạ vâng tôi xin rút kinh nghiệm Mọi người đã lên xe, anh soi gọi tôi bảo mang theo một tấm phên vừa nhìn thấy để về che mái hầm xe bộ. Xe di chuyển chậm trên mấy cái hào cắt ngang đường vừa lấp tạm. Trên cabin có anh căn và trợ lý tác chiến trung đoàn. Số còn lại là anh Sơn, anh soi, tôi và anh Nga cũng lên đó theo về. Trở về vừa vượt qua cầu ngang tới hầm xe bộ thì thấy nghi người Hà Bắc. Trung đội trưởng Trung đội 1 đang đóng chốt ở ngã tư rừng xanh, chạy vội tới, tay sách khẩu AK đã hết đạn. Anh ấy vẫn còn đứng dưới lề đường bên trái, trên người chỉ có chiếc quần đùi và áo may ô, dáng vẻ như chạy về để báo cáo cấp trên nhưng chưa gặp ai. Khi thấy chiếc xe về, anh vội giơ tay ra chặn lại và đã nhìn thấy anh Căn vừa bước xuống xe. Báo cáo tiểu đoàn trưởng, địch đánh vào B1 suốt thời gian vừa qua. Anh em có ai bị sao không? Tình hình giờ thế nào? Anh Căn hỏi vội. Dạ, có hai đồng chí bị thương, chốt vẫn giữ vững. Em về, xin cấp thêm đạn và lực lượng. Toác, toác. Bất ngờ, những viên đạn bắn tỉa đầu tiên của địch nghe rời rạc nã vào đầu xe ô tô, cắt đứt cuộc đối thoại gấp của hai người. Rồi những loạt tiểu liên bắn xối xả vào xe, chiếc xe lắc lư. Bởi mọi người nhốn nháo bám vào thành xe Nhảy vội về bên trái Đại đội trưởng Phan Sơn Cũng nhảy xuống nấp sau một cây gạo to Phía bên phải đường cùng anh Căn Anh Nga lăn xuống bên trái đường Tôi và anh soi Đứng phía trước đầu xe Vội nấp sau chiếc thùng phi trên xe Sau này nghĩ lại Cũng thấy hốt Vì những thùng phi này thường chứa xăng dầu dự trữ Nó mà trúng một viên đạn Thì mình đã trở thành đuốc sống rồi. Nhưng lúc đó, rất may là chiếc xe Ben mà thành xe là lớp thép dày. Nên đạn bắn vào nghe công cốc mà không xuyên qua được. Phi xăng đó tuy cao nhưng không trúng đạn. Chính trị viên soi dục, Mày nhảy xuống đi. Tôi nhảy vội xuống và nằm nấp vào lốp sau xe bên trái. Anh soi cũng nhảy xuống và nấp sau tôi. Khẩu AK trên thùng xe. Bắn đi. Anh Dục, tôi chưa phát hiện thấy địch ở đâu, cứ bắn đi. Tôi xả đạn chéo dưới gầm xe, sang phía phải đường, nghi có địch, vì lúc nãy hỗn loạn không biết địch bắn từ đâu nữa. Tôi lia nhiều loạt đạn về hướng đó, khi hết băng, sờ vào bụng, định rút băng khác, thì không thấy cái bao xe đựng 10 hộp đạn AR-15 đâu. Thì ra, khi nhảy xuống, bụng căng ra đột ngột, đã làm đứt dây đeo. Nhưng rất may là tìm thấy nó ngay gần mình. Đại liên đâu? Anh Sơn gọi. Thằng bình bự Hà Sơn Bình 77 cùng tổ bắn vội giá khẩu đại liên K67. Nhìn thấy thằng cần Hà Sơn Bình đang bò tới theo khẩu đại liên. Anh Sơn bảo, cậu trèo lên cây gạo xem địch ở đâu. Nó vừa trèo lên đến cái chạc hai trên cây. Chưa kịp nhìn thấy gì thì một tay ôm mặt tí té ngửa. Viên đạn địch đã trúng cằm và xuyên qua phía sau mang tai. Nó tụt vội xuống an toàn. May không chết. Tiếng đại liên đã nổ. Cùng cùng! Nhiều loạt đại liên đã quét sang phía bên phải đường. Khi xác định rõ địch nơi đó, mọi người đã chấn tĩnh sau những phút bất ngờ vì địch đã lọt vào giữa trung tâm xe bộ để tiến công. Đang bắn qua gầm xe... Bỗng phát hiện máu chảy tong tong từ bậc lên xuống cabin phía bên phải xe. Tôi hô lên, kéo người bị thương xuống, rồi bò vội dọc phía trái xe, nhổm người lên mở cửa. Tấm kính trước xe nhìn như một tấm mạng nhện trăng mờ khoang lái, một tay của tài xế còn nắm lấy vô lăng và thân người anh ấy đổ xuống ghế bên cạnh, tay duỗi dài trên ghế, đầu gục xuống bất động. Chiếc mũ cứng bị quay ngược lên, hiện rõ ngôi sao hiệu quân đội nhân dân. Một nửa gối lên ghế và nửa kia như muốn cố nâng lấy đầu anh ấy. Máu tuồn xối xả và chảy vào vành mũ rồi trôi nhanh xuống khe cửa bên phải. Tôi vội kéo anh ấy xuống đặt nằm dưới vệ đường. Y tá Đạm, người Hải Hưng, được gọi tới ngay lập tức. Nhưng vết thương ở vùng cực kỳ nguy hiểm và bị mất máu nhiều không thể nào cứu chữa đó là chiến sĩ lái xe Hồng quê Thường Tín Hà Nội viên đạn bắn tỉa đầu tiên của địch đã xuyên qua yết hầu bị mất máu quá nhiều anh đã tử trận ngay lập tức tình hình này làm tôi lo lắng vì ở những vị trí trước đây thường là chốt bảo vệ đường sửa chữa những cầu hư hỏng và đơn vị chủ động mở các cuộc hành quân lùng sụp quanh đơn vị Tìm và diệt bọn địch đang trốn chạy trong rừng Giờ đây đã cảm nhận được một sự ác liệt trong chiến tranh Luôn đến với mình và các đồng đội Sự hy sinh bất ngờ của chiến sĩ lái xe hồng do địch phục kích Đã chỉ ra cho chúng tôi một bài học Phải luôn cảnh giác đề phòng với bọn tàn quân Pol Pot Chúng vừa bị đánh bại Nay đã tập hợp lại và chuyển sang chiến tranh du kích tìm thời cơ và sơ hở của ta để tiến công. Ở ngoài chốt B1 lại đang rộ lên tiếng súng, mấy thằng thân thân đang có mặt ở đó. Cả thơm nữa là người bạn chiến đấu thân thiết, nhưng lúc này thì lo cũng thế thôi. Đạn dược đã được bổ sung, trận địa chốt phía rừng xanh được củng cố lại và tiếng súng đánh địch luôn nổ rền vang suốt buổi chiều. Đó là ngày đầu tiên, C-16 làm nhiệm vụ ở vị trí mới Rừng Xanh là địa danh do bộ đội đặt tên Không có một phun sóc nào ở đây cả Con đường cắt ngang đường 5 Hướng Đông Tây là giao thông nơi Pol Pot hoạt động thường xuyên Trung đội 1 giờ đang là mục tiêu tấn công của chúng Rừng cây lá thấp, um tùm, trải dài Và thỉnh thoảng nhô cao những cây cổ thụ Bao phủ hết tầm nhìn xung quanh tạo điều kiện cho những cuộc tấn công chớp nhoáng của địch. Phải thật cảnh giác, nếu không, sẽ bị thương vong. Cái bất ngờ nhất là đạn bắn tỉa của địch. Một lần, địch tấn công quy mô hơn với lực lượng có hỏa lực 12 ly 7, nhưng không tiếp cận được điểm chốt, chúng bị đánh bật ra nhiều lần, đạn cối của B1 nổ ầm ầm nơi phía giặc. Đại đội trưởng bảo tôi cùng anh ra trận địa cối. Đi trước đi! Hai người khom mình chạy ra, tới nơi, vừa nghe một khẩu lệnh, cho thêm liều phóng phụ, thì nghe rõ tiếng, ớ! Chiến sĩ súng cối, Phương, từ liêm Hà Nội, ngã bật ngửa ra, một viên đạn đã xiên chéo vào chán, gần Thái Dương. Kéo vào lùm cây, anh em làm cấp cứu, nhưng Phương đâu còn có hơi thở. Phương còn rất trẻ, hơi thấp, da trắng mịn, khuôn mặt trẻ măng. Như còn hơi sữa Đau thương ngút ngàn Nhớ lại câu chuyện Vừa sáng đó thôi Tiểu đội 7 của Nguyễn Văn Sửa Hải Phòng Nhận lệnh lên tiểu đoàn lấy đạn Dọc đường đi nguy hiểm Bị địch đánh Anh em phải chiến đấu vượt qua Đến nơi nhận đạn dược xong Mệt mỏi rã rời Và thèm điếu thuốc quá Sửa bèn loanh quanh đến chỗ anh Hòa Anh Hòa là chính trị viên tiểu đoàn Vẫn hay được gọi là Hòa đen, thấy sửa bèn hỏi thăm, đại đội hay bị địch tập kích lắm hả? Vâng ạ, chúng em trên đường đến đây cũng bị bắn, may mà vượt qua được. Chính trị viên cho chúng em xin điếu thuốc lào. Anh Hòa ra ngắt cái lá cây, beo ra được tí thuốc, gói lại, rồi đưa cho sửa, dặn. Đưa anh em về đi cẩn thận nhé. Vâng ạ, sửa ra chỗ anh em, chia mãi được 4 điếu. Thằng Toàn Hải Phòng, Nghi, Hà Xuân Bình và Phương, mỗi đứa một điếu, còn tập Hải Phòng và sửa hút chung một điếu. Điều suy tư khó giải thích cho sự kiện vừa xảy ra là khi Phương hút xong, nó say quá và có vẻ mãn nguyện ngồi dựa vào chiếc ba lô căng đầy đạn dược, nói Ôi em say quá, giờ có chết cũng không ân hận. Trở về Trong hoàn cảnh bị địch bắn đuổi, mấy anh em nấu cháo cá ăn trưa Cá do mấy đứa ở nhà ra suối bắt, nồi cháo đang sôi thì bị địch đánh Mọi người vơ vội súng bắn trả Khi địch bỏ chạy quay về thì nồi cháo đã cháy khô Ăn bữa trưa hôm đó có sửa nghi và thuấn, hải phòng Họ gạt lấy phần trên còn chút gạo cháo đen khô để ăn Bởi vì còn gì nữa mà ăn Cả tiểu đội coi là nhịn đói. Khi b một phía rừng xanh bị đánh, Phương vội ra phía khẩu cối của mình. Anh luôn thả đạn cho Long Chó, Hải Phòng và Sơn Nhút từ Liêm Hà Nội bắn. Khi có một khẩu lệnh vừa hô, lấy thêm liều phóng phụ. Thì đó là một buổi sáng cuối cùng, những giờ cuối cùng và phút cuối cùng của liệt sĩ Phương từ Liêm Hà Nội. Đại trưởng cần độ chính xác của khẩu cối. Bèn bảo tôi. Lâm, trèo lên cây xem Pol Pot ở đâu. Vừa hôm trước thằng cẩn trúng đạn. Vì trèo lên cây gạo. Giờ lại đến lượt tôi. Cũng là một cây gạo cổ thụ. Và mình đâu có thạo leo cây. Cực chẳng đã. Đeo lại súng. Xốc lại đai băng đạn. Tôi trèo lên bằng đôi giày cao cổ. Rất bám cây. Quan sát hồi lâu thì đạn địch bắn chiêu chiếu về phía mình bọn này phát hiện ra mình rồi có mấy viên đạn găm vào thân cây nghe phật phật rất êm tốc độ những viên đạn này không còn căng lắm nên dự đoán địch bắn cách đây khoảng một trăm năm mươi đến hai trăm mét nấp sau chạc cây nhưng không giấu được hết mình nếu đạn sửa thân cây thì mình cũng trúng đạn rơi xuống tôi báo cáo vội có lẽ Địch đang ở phía trước B1 cách khoảng 50m, tôi chỉ nhìn thấy mấy anh em đang bò lổm ngổm, di chuyển đánh địch ở phía trước chốt. Nói xong, nhảy vội xuống và lăn luôn vào một lùm cây. Tổ cối ở bên này đường, vị trí thấp và bên kia đường cũng vậy. Phương hy sinh vì viên đạn bắn tỉa, chứng tỏ địch bắn từ trên cao tới.